các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không biết làm thế nào đây, xem em khóc đi muốn chết muốn sống như vậy, tôi còn tưởng rằng hắn đã cướp điện thoại rồi cờ đấy. nói xong, anh nặng nề ném luôn chiếc điện thoại di động xuống trên mặt đất, trèo nhếch mắt, tiếng cho điện thoại di động lên bị gầm bật, màn hình điện thoại di động cũng bị chia làm sáu mảnh. tiêu lăng phong, anh có còn thấy người nữa hay không vậy? diệu tiên cam tức hét lên, muốn tối ra? nhận tính sao? anh cười, nặng nề nhấn răng nói mấy chữ phía sau, có hứng thú thì thử một chút xem sao. Bởi vì những lời này của Tiêu Lăng Phong Mặt sắc mặt của Diệu Tinh từ đỏ biến thành trắng Lại biến thành đỏ Tiêu Lăng Phong anh muốn làm gì Trình Diệu Tinh tôi đã sớm nói rồi Em là của tôi Tiêu Lăng Phong anh nghĩ anh có tư cách để nói tôi là của anh sao buông tay anh không có quyền cách quản tôi Vậy thì có phải Chỉ cần tôi có quyền quản em thôi phải không Anh hãy lùng nói Tiêu Lăng Phong anh muốn làm gì đừng đụng vào tôi Trình Diệu Tinh hôm nay em sẽ phải biết Không có ai có tư cách đụng vào em hơn tôi Vì phần em hỏi tôi muốn làm gì anh cười khẽ một tiếng em anh nhẹ nhàng trả lời cô nhưng trong giọng nói lại mang theo sự nhục mạng nghiêm trọng làm cho Diệu Tinh hoàn toàn cứng đờ tiêu lang phong anh anh không thể như vậy được rượu tình lắc đầu sau một khắc cô đã bị ném vào trên ghế salon ở gần đó nghe truyện hot nhất tại đọc truyện